Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ai biết được là anh nói như vậy ý chỉ gián nhân nhân hay là mặc mặc nữa gia là đồng thời nói cả hai người họ Vành tay gián nhân nhân hơi đỏ lên vì câu nói đó của anh Được rồi, được rồi có thể mời bạn nhỏ nhé anh mấy phút được không Nguyễn Tinh hỏi lại thầm đế thờ lắc đầu nói Không được, hôm nay đặc biệt em cũng biết rồi đấy cô nhất định phải ở bên cạnh anh Ngày hôm nay còn là đặc biệt một mặt là gián nhân nhân lần đầu tiên gặp mặt những người trong giới cậu ấm cô chiêu, mặt khác là cô vẫn chưa hết thắng ở cữ, là đối tượng trọng điểm cần được bảo vệ. Nguyễn Tinh lường anh một cái, càng lộ về phong tình. Anh thật là chẳng thú vị gì cả. Trong số những người có mặt ở đó, có không ít những chị em đang nhòm ngó thông thích thừa, dù dưới diện mạo của anh cũng rất nổi trội trong số đó, lại thêm cả mấy sự thích của anh thời trẻ nữa, cho đến thành tựu đạt được hiện tại. Cho dù là trên phương diện nào, Cũng đủ để khiến cho không biết chị em Phải gióng trước ngó sau Ban đầu bọn họ còn ôm tâm lý Điều tra kỹ lưỡng Vì luôn cho rằng nhân nhân xuất thân không dành giá Chắc chắn tính cách cũng sẽ tầm thường Lại thêm vừa mới sinh con chưa được bao lâu Chưa thể khôi phục lại được vóc dáng Ai cũng hiểu Tuy là mẹ là điều vĩ đại Nhưng vừa mới sinh con xong Nhàn sắc cũng cứ thế tụt dốc không phanh Vốn là bọn họ còn muốn xem kịch hay Nhưng ai ngờ được Lúc này đây họ lại được chiêm ngưỡng cặp chân thẳng tắp Thon dài của nhân nhân Hết nhìn đến làn da trắng sớm và nhìn sang khuôn mặt của cô. Mọi người đều cảm thấy bị củn hứng. Tại sao mà một người vừa mới sinh em bé lại có thể đẹp hơn những người như họ chứ? Đây rõ ràng là muốn tác vào mặt họ mà. Những con người ngồi đây trong mắt người ngoài tuy chỉ là những kẻ vô tích sự chỉ biết tiêu tiền như cỏ rác nhưng trên thực tế là những kẻ sống cuộc sống hào môn đều không phải là kẻ ngốc. Thầm ra oai phong lắm liệt uy lực của thầm tây thừa trên thương trường cũng không phải là chưa từng nghe qua. Cho dù là trong quá khứ Già nhân nhân xuất thân thế nào Thân phận ra sao Những điều này đều không quan trọng Quan trọng là hiện nay cô ta là vợ danh chính ngôn thuận Của thấm tay thừa Vợ chồng là nhất thể Hơn nữa là bây giờ họ đã có em bé Mối quan hệ lại càng vững chắc hơn Cho dù trong lòng có nghĩ thế nào Nhưng để tồn tại được trong cái giới này Điều đầu tiên là phải biết học cách giấu màn nạ Để làm người Những người này đối xử với già nhân nhân Vô cùng nhiệt tình Ngược lại là cho cô không biết nên theo ai Không ai muốn đất tội với thầm thay thừa Cũng như thầm gia Vậy nên bọn họ có điên Mới tỏ về không vui với vị thầm vô nhân này Ai mà không biết Uy lực của thầm gia là dung mạnh nhất Trong số bước tiệc Giàn nhân nhân và thầm thay thừa không rời nhau một tấc nào Giàn nhân nhân thấy Mấy mỹ nữ mặc áo tắm đang thả dáng bên hồ bơi Còn cả mấy cô người mẫu Đang diện sâu nổi ý nữa Bất giác xít xoa Tống thần đúng là biết hưởng thụ mà Còn không phải sao Cô cũng muốn hôm sinh nhật có thể mời được những tiểu thiệt tươi mà quân mới đến sở. Cũng muốn mời cả đám bạn bày thân thiết đến góp vui. Nhưng, lão thịt héo nhà cô chắc sẽ không đồng ý đâu. Vì thế chỉ nên dừng lại ở suy nghĩ thôi. Thầm tê thờ liếc sang cô một cái, không nói không rằng. Nguyễn Tinh ngồi ngay bên cạnh, đang có ý định châm lửa. Ông giá nhà em, lúc còn trẻ còn biết chơi, biết hưởng thụ hơn ấy. Lô thù nhiên khẽ hồng một tiếng. Đừng có nói xấu trước mặt vợ người ta như thế. Thế có khách nào nói vợ chồng chúng ta không biết bảo nhau Giàn nhanh nhanh thấy thầm thê thừa nhịp cô Ngay lập tức nói với giọng nghiệp tốt Chị Tinh Câu này của chị không đúng rồi Tây thừa rõ ràng là vẫn đang trẻ Vẫn đang còn rất phong độ Vợ chồng nhà họ đúng là đúng nhất từ trong ra ngoài Đặc biệt là rất biết bao che cho nhau Lô thổ nhiên chấp hai tay vào nhau thẩm huynh Bái phục bái phục Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy Đã khiến cho vợ chồng cùng đồng lòng nhất trí Đúng mà đáng nể mà Có thể là do tâm trạng tốt Thầm tay Thừa cũng chấp hai tay vào nhau Thất kính, thất kính Giàn nhân nhân đưa mắt nhìn về phía hổ bơi Thấy các mỹ nam mỹ nữ Đang ôm ấp nhau Tới về màn đắc ý của Tống Thần Lại nhìn sang khuôn mặt nghiệp túc nho nhã của Thầm tay Thừa Cô lắc đầu rồi đã Trước đây bố mọc mạc chắc chắn không như vậy Từ tay Thừa bây giờ đã biến thành Bố mọc mạc rồi Tự dưng có bước nhảy vọt này Làm cho trên môi của Thầm tay Thừa lộ ra ý cười Anh cũng nhìn sang Tống Thần một lúc lâu sau mới thấp giọng nói cậu ta là đồ đệ đã được anh dạy dỗ mà thành đấy Ngừng một lát anh lại bổ sung thêm một câu đồ đệ thấp kém như vậy anh có chút không muốn nhận đấy thầm thêm thừa cho dù là trong lớp hoang đường nhất cũng sẽ không chơi phun nữa theo đúng nghĩa như vậy có thể làm chớ lúc đó có biết bao nhiêu chuyện hứng thú bày ra trước mặt anh như vậy anh đều phớt lờ không quan tâm lớp bà giàn và bà tầm coi là trung tâm hậu sản thì thấy trong phòng chỉ còn có cô y tá đang chăm sóc ở mặt hai người lớn kia không biết đã đi đâu rồi cô y tá nhẹ nhàng trả lời thầm tiên sinh đã đưa nhân nhân ra ngoài rồi nói là có việc rất quan trọng thằng bé này nghe chuyện hot nhất tại đọc